các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của bộ truyện Hậu Lệ Du Hành Ký quân số 4 của tác giả Hoàng Nam trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 qua phần diễn đọc của Đinh Sơn. Tiêu Thúy rất sớm nhận ra sự có mặt của hai quỷ nổ. Nàng đem mắt đánh giá hồi lâu rồi lên tiếng: "Ngày đó ta cũng đã nếm thử thực lực của chúng, quả nhiên không tầm thường, cơ hồ cũng là dạ quỷ trung cấp. Nếu như không có hai người giải vây, chỉ sợ ta cũng chẳng còn có thể đứng dậy. Hiện tại có mặt bọn chúng thì chắc chắn lão đầu tử cùng lão thái bà kia cũng đang ẩn thân gần đây, chúng ta cứ như vậy xông vào chỉ sợ Tiêu Ngâm lo lắng nói ra suy nghĩ, điều Tịch nghe xong thì gật đầu nói: "Hai người ở đây quan sát động tĩnh của bọn chúng, một mình ta sẽ đi vòng qua phía sau để xem xét, nếu như có cơ hội tập kích ta sẽ ra hiệu, đến lúc đó các người sẽ gây sự chú ý đối với đội Hắc Bạch Nhi Quỷ kia. Nhưng mà nhớ là phải dẫn dụ vào rồi đào tẩu, tuyệt đối không được ngạnh kháng đối địch rõ chưa?" Nói đoạn thì nàng nhẹ nhàng rời đi. Tiểu Chu Tiểu Ngọc mặc dù lo lắng nhưng cũng biết thực lực của Tiểu Thúy cường đại, nếu chẳng may gặp phải hai kẻ còn lại trong tứ đại quỷ nô thì cũng có thể đối phó cho nên gật đầu đồng ý. Mà đêm đen đặc như là muốn giấu đi bóng hình nhỏ nhắn của Tiểu Thúy, nàng men theo tường vây tiến ra phía sông ngủ tối, nơi này cũng có quân binh canh gác cẩn mật. Nhìn qua cái như bọn chúng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, Tiểu Thú cẩn thận quan sát toàn bộ quang cảnh phía trong, khi nhận ra nơi này ngoài quan binh thì không xuất hiện hai quý nô còn lại. Bây giờ Tiểu Thú mới ra hiệu cho hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc phía xa. Hai đứa nhỏ sau khi nhận được ám hiệu thì y như kế hoạch mà hành động. Cả hai mau chóng rời khỏi chỗ ẩn nấp, lao nhanh về phía đám quan binh đang tuần tra. Rất nhanh đã hạ gục bọn chúng. Nhưng mà điều này cũng đánh động đến những kẻ đang đứng gác gần đó. Nhất thời tiếng kèn khu binh, tiếng hô hét vang trời, trên trời cao hai quý nô nọ dường như cũng nhận ra được tình huống phía dưới. Chỉ có điều dường như bọn chúng chẳng thèm để tâm đến hai người Tiểu Chu Tiểu Ngọc mà lại nhắm phía Song Ngọc lao đi. Điều này khiến hai đứa nhỏ ngây ra nhiều phổng. Tiểu Chu nhanh chạy liền nhận ra nguy cơ, có lẽ mà người bọn nọ đã bị phát giác. Ngay khi mới tiếp cận nơi này, suy nghĩ vừa lóe lên của Tiêu Chu quả không sai, bởi lẽ ngay khi tiếng chiêng trống vang lên đầu phía trước ngục tối, ở phía sau Tiêu Thúy cũng nhanh chân tiến lên. Mấy đầu nàng rất nhanh đã giải quyết được đám binh thủ vệ, chỉ có điều ngay khi chỉ còn cách cửa ngục một đoạn ngắn, thì hai bên trái phải xuất hiện hai cỗ quỷ lực hùng hậu, đánh úp ngăn trở đường đi. Đến khi Tiêu Thúy bình ổn thân thể ở trên đất, Thím Mỹ nhận ra hai kẻ nọ chính là lão đầu cùng với lão thái đã so đấu với mình ngày trước. "Tiểu cô nương, chúng ta đợi người mãi đấy. Đống vậy, đêm nay tiểu mỹ nhân khó mà thoát được." Hai thanh âm rắn rồ vang lên nối tiếp, người sau nói chính là lão đầu từ nọ. Lời của lão vừa dứt đã ăn ngay một góc của lão thái bà, cùng với nét mặt hầm hầm giận dữ. Lão quỷ già biến thái này lại giờ thối chang hoa rồi đấy. Chủ nhân có lệnh chúng ta ở đây trợ giúp đám đào xí thối kia canh giữ trọng phàm, đừng có quên việc chính." Bị trách mắng, quỷ lão đầu cũng không dám bồng đùa, miệng cười cười chân đất tiến lên, trên tấm thân khô gầy của lão quỷ khí bảo phát tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt, nói rõ là đã chân chính trở thành một dạ quỷ. Thế quỷ lão đầu tiến lên, Lão thấy nọ cũng không chậm trễ, cả hai vừa đánh vừa cười, cứ như nắm chắc phần thắng ở trong tay. Tiêu Thế Nhẫn ra mình chứng kiến thì lo lắng cho an nguy của tiểu Chu Tiểu Ngọc, thế nhưng mối lo đó của nàng mau chóng bị xua đi bởi sự xuất hiện của một đôi phu phụ kiếm khách một hắc một bạch phía trên đỉnh đầu. Nội đan đại sa vô cùng trân quý, hắc quỷ tà muốn Bạch Quỷ ta cũng muốn, lão đầu lão thái các ngươi đừng có độc chiếm lầm cổ giếng. Sự ngông cuồng trong lời nói của cả hai kẻ mới tới, như là cái... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net